Mời các bạn đón nghe tác phẩm Nhật ký Chiến trường của tác giả Dương Thị Xuân Quý. Tác phẩm Nhật ký Chiến trường của nhà văn, nhà báo Dương Thị Xuân Quý ghi chép lại sống động về cuộc sống và cuộc chiến đấu đầy gian khổ. Nhưng dũng cảm, hào hùng của quân và nhân dân Quảng Đà thời điểm sau Xuân Mậu Thân 1968. Ngày 10 tháng 4 năm 1968. Đêm nay là đêm cuối ở trường Một Lẻ Năm. Cho đến bây giờ, 8 giờ 20 đêm mình mới thật sự trong ba lô. Xếp mãi, xếp mãi mà vẫn lai dài. Nhớ tới anh, hồi anh đi chắc cũng vấn như mình. Anh kể chuyện các cô nữ giúp anh khá nhiều. Còn mình mấy hôm nay thì trái lại, các anh nam giới sâu cho từng chiếc giải màn giải tăng, gấp cho từng chiếc võng chiếc màn và buộc gói, ghi địa chỉ để mình gửi đồ đạc về nhà. Anh làm hộ mình chiếc đèn, anh làm cho mình cái lót đồng hồ. Nếu không có tập thể giúp đỡ chắc mình lúng túng lắm. Cho đến phút này, mình hoàn toàn có thể phấn khởi lên đường, thỏa mãn và tọa nguyện. Không ngờ chiều Chủ Nhật, ngày 7 tháng 4 vừa qua, mình lại còn được về ngủ với Ly một đêm. Sáng Chủ Nhật, 7 giờ xe chạy về Hà Nội. Mình phải đi mượn một chiếc xe đạp, đến nhà Mỹ gặp cả hai vợ chồng nó. Một chiếc xe đạp đang sơn để cho nó khô, còn một chiếc thì chồng nó hôm sau đi sớm. Ở nhà Mỹ ra, mình định đi tìm Kim Thư mượn nó xe đạp. May sao gặp tránh đứng với Trịnh Tường và Hoàng Tống. Lấy xe của tránh, mình về sửa soạn ăn cơm xong tới gần 12 giờ mình mới đạp về quê. Khoảng 2:30 giờ chiều đến nhà, bọn trẻ con reo lên và mình thấy Ly trên tay thơ. Ly nhìn thấy mẹ, Ly cười rồi Ly vừa cười vừa méo. Mình dắt xe vào nhà và bế Ly, Ly bốc kẹo ăn ngon lành. Ly không gọi mẹ như những lần trước, bảo mãi Ly cũng chẳng gọi. Rồi Ly tụt xuống Ly chỉ nhìn mẹ. Đôi mắt của Ly vừa linh hoạt, sinh động, nhưng sao nó vẫn có vẻ gì như trầm lắng. Mình tắm cho Ly, Ly không khóc một chút nào. Thích quá. Buổi chiều Ly chỉ gọi mẹ khi nào mẹ bảo, gọi mẹ đi, thì Ly nũng nịu, mẹ. Ôi, mình không sao quên được cái giọng thương yêu ấy của con. Lần này có một cái khác là Ly không xoắn suýt mẹ như trước, Ly không khóc, đòi theo mẹ, mà Ly cứ tụt khỏi lòng mẹ để xăm xăm đi. Ly đã đi được như thường, đi rất nhanh. May mắn cho mình là mình được thấy con đi mạnh bạo như thế. Ly đi ra đường và lên đê. Mình dắt Ly hai, mẹ con vượt dốc và lên đê. Vừa lên tới, đời Ly đã bạo. Bà bà. Tùy lúc ấy không có bò, nhưng vì Ly cứ nhớ lên đê là thấy bò mà. Gió lộng, mình thùng thẳng rất Ly đi dạo trên đê. Những phút ấy sao êm đềm và hạnh phúc thế. Rồi sợ gió nhiều, mình vội đưa Ly về. Và hai mẹ con đã chơi một tối trăng tuyệt diệu. Ông trắng đấu ly. Ly ngửa mặt lên và cười. Đây, bé ly với bà ngoại. Mình bỗng khám phá ra một điều kỳ lạ. Trong mắt ly giữa hai con người lóng lánh, có hai chấm vàng nhỏ xíu bằng đầu kim lay động. Ông trăng đã in trong mắt ly. Mình nghĩ ngay đến những chặng đường hành quân sắp tới. Mỗi khi nhìn trăng, mình sẽ nhớ rằng ông trăng ấy chính là ở trong mắt ly. Mẹ hát ông trăng cho Ly nghe, còn Ly thì thỉnh thoảng lại đòi. Trứng trướng, Ly chỉ muốn chạy đi băng băng, rồi mình cho Ly vào giường đùa một lúc. Bỗng dưng Ly nằm xuống, mẹ đắp chăn và vỗ vỗ cho Ly thiêu thiêu ngủ. Suốt cho tới sáng Ly không hề dậy. Chỉ có một lần Ly đạp chăn và mình sờ chân Ly thấy lạnh toát, mình vội đắp lại cho Ly. Tôi uống nước nhiều, nhưng Ly không hề đái đêm. Ba bảo độ này, Ly không đái đêm nữa. Gần về sáng, thỉnh thoảng, đi lại thò tay ôm lấy cổ mẹ, một tay trên một tay dưới. Ly dậy, muộn hơn mọi khi vì có mẹ bên cạnh. Khi mở mắt ra câu đầu tiên của Ly là Chưa, chưa. Hai mẹ con nằm mãi. Chính Ly cũng thích nằm chơi như thế. Rất lâu con mới bảo. in dậy Thương Ly kê, chính cái niềm vui nho nhỏ ấy, con cũng phải hy sinh. Bà dậy từ năm giờ sáng để quấy bột, Ly nằm một mình không có ai để quàng tay vào cổ. Thế là Ly dậy, chả có ai vút về và kể chuyện con mèo cho Ly nghe. Ly rất thích nghe chuyện. Hễ mẹ nói, nằm im mẹ kể chuyện con mèo nhé. Thế là Ly nằm yên lặng, chăm chú nghe mẹ kể. Chỗ nào mẹ cười, Ly cũng cười theo. Ly ngồi ghế thủng vừa đi ngoài vừa ăn sữa. Lần này con ăn sữa rất nhanh, chứ không chê tránh như lần trước. Ly vừa ngồi đi ngoài, mẹ đi bắt mũi trong màn. Mũi trong màn nhiều quá, hàng chục con mọng máu. Thảo nào chán Ly lấm tấm đỏ vì mũi cắn. Làm sao được? Phải biết tránh, không để cho những gợn đó bào vào ruột. Ly vẫn đi ngoài thành khuôn. Sau khi ăn sữa, Ly lại ăn một quả chuối, rồi chín giờ lại ăn cơm trứng. Chả hiểu có đau bụng không, có một lúc mình bỗng thấy Ly cười. Quân quân. Ly nói quốc rất rõ, không ngọng ngượng tí nào. Rồi Ly gọi. Quế, quế. Ly tròn miệng. Bơ bớt. Mấy tiếng ấy Ly thường nói liền nhau Mình ứa nước mắt Không biết bao giờ Ly mới được sống gần bố Nếu mình vào và anh được ra với Ly Thì mình sung sướng quá Ăn cơm xong Mình phải đi thay áo Ly ngồi trộm nhặt rau với bà Mình bế Ly lên Ly lại tụt ra đòi ngồi nhặt rau Nhìn đồng hồ đã 10 giờ 10 Mình vội lên đường Kể ra mình có thể ở nhà tới 12 giờ, Nhưng còn phải đi trả xe tú Lại chờ anh chức ở nhà Mình sợ 3 giờ đến Hà Nội Thì cập rập quá Mình đi mở bế Ly ra tiễn Ly lên tận đê và chỉ nhìn theo mẹ đi Chứ không khóc đòi theo mẹ Thôi, thế cũng yên tâm Kỳ này, mình mang về cho Ly Một hộp dầu cù là Trung Quốc Trong số ba hộp mình được phát Lại mang cho Ly được hai hộp sữa nữa Thế là chín hộp cả thảy Lẽ ra chỉ có tám hộp Nhưng mình đã đổi trứng gà của mình Cho chị Vân để lấy một hộp sữa Từ hôm đến trường Mình không động đến một giọt sữa nào Tất cả dành cho ly hết Hiện nay trong ba lô của mình Chỉ còn một gói sữa bột thôi Nhưng không sao sức khỏe mình rất tốt Mình đã tăng 3 kg Hôm đến trường mình chỉ có 41 kg Hôm nọ cân được 44 kg Béo hơn cả hồi đi khu bốn mình Chỉ có 42 kg Trong ảnh cũng thấy rõ là mình béo Có lẽ vì mình khỏe như vậy Nên trong số nữ cán bộ Mình là đứa duy nhất ở lại đi bộ 6 nữ và 4 nam Ở các chi tách ra. Đi ô tô vào tới Công Tung. Tối thứ bảy họp toàn trường, anh Văn đọc mệnh lệnh hành quân. Chỉ mình có mười lăm, đồng chí, tất cả. Mình chuẩn bị tinh thần chịu đựng tất cả. Cũng như anh, mình tin là mình sẽ vượt qua được hết thải. Bởi một lẽ giản đơn, chẳng có khó khăn nào bằng khó khăn ở báo phụ nữ Việt Nam. Mỗi khi nghĩ tới báo phụ nữ, mình thấy dùng mình ghê sợ. Nhà Văn Nhà báo Dương Thị Xuân Quý sinh ngày 19 tháng 4, 1941 tại Hà Hội, quê quán thôn Phú Thị xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, trong một dòng tộc trí thức, nghệ sĩ, yêu nước, chống thực dân Pháp. Ông nội trị, cụ Dương Trọng Phổ, từ rất sớm đã vận động cho Đông Kinh Nghĩa Thục, bị thực dân Pháp đẩy ra côn lôn. Phụ thân chị ông Dương Tụ Quán là một nhà giáo sau chuyển sang làm báo, chủ trương tờ văn học, tạp chí, rồi tạp chí Tri Tân. Bác ruột trị, ông cự Dương Bá Trạc vừa tham gia tích cực trong Đông Kinh Nghĩa Thục vừa viết báo viết văn. Sau khi đàn áp Đông Kinh Nghĩa Thục, thực dân Pháp mời ông làm chi huyện, nhưng ông từ chối và tiếp tục hoạt động chống Pháp, bị chúng đầy ra đảo Cô Lôn trước cụ Dương Trọng Phổ ít ngày. Một người bác ruột nữa của Dương Thị Xuân Quý là nhà nghiên cứu nổi tiếng Dương Quảng Hàm. Hai người anh còn bác ruột của chị là các họa sĩ Dương Bích Liên, Dương Cẩm Trương có năng khiếu và say mê văn chương, cô bé Dương Thị Xuân Quý đã thích ghi nhật ký từ 7 tuổi khi đang sống với gia đình tại Thái Nguyên thuộc chiến khu Việt Bắc. Sau ngày giải phóng thủ đô, Dương Thị Xuân Quý về Hà Nội, học trường phổ thông cấp hai Trưng Vương, rồi ra Quảng Ninh học trường trung cấp mọ, sau đó về học khóa báo chí do ban tuyên huấn trung ương mở. Tốt nghiệp khóa học, chị về làm phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam từ năm 1961 đến năm 1968. Là một phóng viên năng nổ và thông sáo, Dương Thị Xuân Quý đã có mặt ở nhiều vùng nông thôn trên miền Bắc. Mang thai con đến tháng thứ sáu, chị vẫn về Quảng Nạp, Thái Bình, đi cấy đi gặt với bà con xã viên, để vừa viết báo vừa viết văn. Khi giặc Mỹ, ném bom miền Bắc, Dương Thị Xuân Quý đã có mặt ngay tại các vùng trọng điểm tuyến lửa Nghệ An, Hà Tĩnh năm 1965. Cùng năm ấy, chị viết đơn tình nguyện xin được vào chiến trường miền Nam chiến đấu. Tháng Tư năm 1968, chị lên đường vượt Trường Sơn vào miền Nam khi con gái mới, 16 tháng tuổi, và chồng chị, nhà thơ Bùi Minh Quốc, thì đã có mặt ở chiến trường từ một năm trước đó. Đêm 8 tháng 3 năm 1969, Dương Thị Xuân Quý, anh Dũng, hy sinh tại thôn Thi Thải, xã Xuyên Tân, nay là Duy Thành, huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam trong một trận càn quét, ác liệt của giặc Nam Triều Tiên, khi chị cùng đồng đội từ dưới hầm bí mật bò lên cố tìm cách thoát ra khỏi vòng can. Ngã xuống giữa tuổi 28 với với thanh xuân, Dương Thị Xuân Quý để lại cho đời tác phẩm hoa rừng, gồm các truyện ngắn, bút ký viết trên miền Bắc và trong thời gian ngắn ngủi ở miền Nam, cùng tấm gương, người sáng của một nhà văn chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp độc lập cho dân tộc và tự do cho mỗi con người. Ngày 12 tháng 4 năm 1968, Lạc Sơn Hòa Bình 10 giờ 30 sáng. 4 giờ chiều ngày hôm qua, 11 tháng 4 năm 1968, ô tô chuyển bánh rời trường một lẻ năm. Thế là cuộc hành quân vĩ đại của mình thực sự bắt đầu sau những ngày chuẩn bị giáo diết. Nếu không thực sự khoác ba lô thì mình không thể thấm thía một cách sâu sắc những trang bị đầy đủ của đảng đối với từng người, mà những người như mình thì có là cái gì đâu một hạt cát một giọt nước. Nhưng tất cả đều được chuẩn bị chú đáo hơn cả những người vợ chuẩn bị cho chồng và những người mẹ chuẩn bị cho con. Mình đeo một chiếc ba lô cóc to hơn người. Trong ba lô là đủ thứ đồ dùng cần thiết, quần áo khăn rằn, hăng gô đường sữa kẹo chè, mì chính giúp mắm, muối thuốc phẩy một kg đủ loại thuốc, phao bơi vải mưa tăng, vinilong, võng dù, màn. Tóm lại, từ trong ba lô ấy, mình có thể dựng nhà ở và nấu ăn trong lúc đi đường. Đúng là cuộc đời giã chiến, cái cuộc đời mà mình từng ao ước từ trước tới nay. Mình mặc quần bộ đội, và áo sơ mi poplin màu cả úa. chiếc áo bộ đội cho tú rồi, tú nó thích, mà mình thì mặc cái áo ấy có vẻ già hơn mặc sơ mi. mình làm quen với đôi dép cao su từ một tháng nay, bây giờ chính thức mang nó lên đường. lần đầu tiên trong đời mình có một đôi dép vừa vặn như thế. tất cả những trang bị cho cuộc đời xây dịch đó gây cho mình một cảm giác thú vị. mình cảm thấy cuộc đời mình đang mở ra một giai đoạn mới. vì vậy dây phụt lên đường chính là dây phút mình phấn khởi nhất 14 tháng 4 năm 1968 như xuân thanh hóa 3 giờ chiều bằng giờ tuần trước mẹ đang tắm cho Ly đấy Ly ơi, hôm nay là chủ nhật mẹ và bố chẳng về với Ly được Ly sẽ phải chịu nhiều chủ nhật vắng mẹ, vắng bố như thế nữa nhưng Ly ạ, mẹ tin rằng Ly sẽ khỏe mạnh và sẽ lớn lên như nghị lực của mẹ, sức khỏe và ý chí của mẹ chiều nay mẹ ở nhà sàn Giữa một vùng đồi núi trung điệp của Thanh Hóa Bây giờ mẹ lại sắp đi tiếp con ạ Càng ngày mẹ càng xa con thân yêu Đêm nay chắc trăng sáng lắm Con có chơi trăng không Đêm qua mẹ đã đi giữa một biển trăng đẹp Trăng tỏa bức màn mỏng xuống đường mẹ đi Ánh trăng không trói lọi Như những đêm trăng hè Mà trăng đêm qua mỏng manh Dịu lặng như lòng mẹ nhớ mong con Ông trăng tròn xuê Cứ chạy theo mà nhòm vào mắt mẹ Nhìn trăng mẹ nhớ ly biết bao Xe của mẹ phải dừng lại hai lần và mẹ phải đi bộ một quãng, vì đường lầy và sóc ghê gớm. Mẹ ngồi sau cùng có lúc bánh xe chụt xuống, mặt mẹ gần sát xuống mặt đường. Nhiều đoạn xe nghiêng đi lắc la lắc lư, nhưng mẹ vẫn vững vàng. Người ta dọa mẹ. Rồi đến lúc đi bộ sẽ thấy nhau. 19 tháng 4 năm 1968, xã Hương Xuân, Hương Khê Hà, tỉnh, 9 giờ 45 sáng. Tới trạm 13 từ 1 giờ 30 đêm hôm qua. Mình đã vượt được một thử thách đầu tiên để kỷ niệm ngày sinh lần thứ hai bảy của mình. Hôm nay, ở trong ấy, chắc anh cũng nhớ và nghĩ về em. Anh đã biết, tin em vào với anh chưa? Có thể không cùng công tác với anh, nhưng cũng chung một chiến trường. Và như thế là đến gần với anh rồi phải không? Thế là ba lần sinh nhật rồi, em có anh mà vẫn chẳng có anh. Bao giờ ở bên anh, để được anh tổ chức một ngày kỷ niệm nho nhỏ cho em nhỉ? Anh mà không nhớ 19 tháng 4, Thì khi gặp em sẽ phạt đấy. Bây giờ em không nhượng bộ anh như trước nữa đâu. Em sẽ thi hành kỷ luật hẳn hoi. Năm giờ ba mươi chiều qua bắt đầu xuất phát. Chiếc ba lô của mình có cả hai kg rưỡi gạo, thịt kho và đủ thứ trên đời chút xuống đôi chân nhỏ quá khổ của mình. Tất cả khoảng 32 đến 35 kg. Hành quân trên một đoạn đường 18 km, nhưng vì nhầm nên phải đi tới 19 km. Đi được một giờ ven một vùng đồi chọc. Xuyên giữa bãi Sim và thanh hao thì trời tối sập xuống. Sim đang phơi những chùm nụ trắng tròn mọng căng. Lắc đác một vài bông hoa đã nở khoe màu tím trung thủy và thương nhớ. Khi bóng tối trùm xuống thì mặt đường chìm đi. Đồng chí giao liên không cho bật đèn pin. Bật đèn pin là phạm kỷ luật chiến trường. Thế là mình phải đi mò bước thấp bước cao ngã ba cái. Anh Hữu anh Nhật sách hai tay mà không sao đứng dậy được. Phải một người nữa sốc ba lô lên. Lại chẹo chân, chân cứ nghiêng bàn đi đau nhói. Đôi chân của mình nhỏ bé quá, nó lại không đủ sức đương đầu với sức nặng của chiếc ba lô đè xuống, nhưng nó cố gượng dẫn bước và dần dần nó vượt lên được, mặc dù nó đau buốt tận xương. Đôi chân của mình, nó cũng y như cuộc đời của mình vậy. Có nhẽ, mình sẽ viết một chuyện ngắn, đồng thoại về đôi chân này, hoặc làm sao đưa mày vào sáng tác của tao chân ạ, anh hữu bảo. Đầu tiên là tôi lo cho đôi chân của chị lắm đấy. Tôi bảo bà này rồi bất chị Nhưng sau tôi thấy bà mang 7-8 mét Viên gạch gọn gàng tôi mới yên tâm Buồn cười trông bà đi khuệnh khoảng đôi chân vai Đeo nặng cứ y như lạc đà Chắc ngày xưa mẹ chị bắt chị đi sớm quá phải không Chưa biết đi đã tập đi rồi Mẹ chị không kể lại à Đúng anh ạ Đôi chân tôi có lẽ phải đứng lên Phải đi phải chạy non quá Người ta bảo cái dáng đi của tôi vất vả Ừ vất vả Nhưng nó sẽ không chịu đầu hàng đâu Nó run, nó vấp, nó chẹo xuống, nhưng nó không thể bong gân và cũng không thể gãy xương được. Thế rồi trong tiếng bom, tiếng máy bay của giặc Mỹ, bọn mình vẫn đi. Đi, bộ đội mũ giải phóng, ba lô con cóc nhan nhản. Minh nhẩm đường ra mặt trận của anh, tức của nhà thơ Bùi Minh Quốc, thấy đúng quá. Chúng ta đi rầm rập triệu bàn chân. Cả đất nước cùng ta nhịp bước. mắt giỏi hướng miền Nam. Ôi miền Nam, thịt xương ta đang rục. Chúng nó hoạt động vùng trời này dai như địa đói. Máy bay dệt thấp bom và pháo sáng liên tục. 12 giờ đêm tới chỗ, ông chạm trưởng 13. Ông ta đứng ra giọng nghiêm trang. Báo cáo các đồng chí chúng tôi nhận được điện ở trạm 12 báo. Các đồng chí sẽ đến từ 9 giờ đến 11 giờ đêm. Các đồng chí giao liên đợi đón về cả rồi. Bây giờ, các đồng chí chịu khó quay lại 800 mét còn tôi sẽ báo cáo tình hình địch vùng này. Tháng 12... 1967, ta bắt được một thằng phi công, bản đồ của nó gạch chéo vùng này. Nó nói là điểm 2, điểm 1 là trục giao thông. Từ 1968, nó đã đánh nhiều trận cách đây từ 150 m đến 2 km. Ngày 16 tháng 4 năm 1968, vừa rồi, nó mới đánh cách đây 150 m Nghe đồng chí ấy nói sao mà rùng rợn, vậy mà nhân dân ở đây vẫn bình tĩnh như không. Bắc chủ nhà thắp đền trong chiếc ống chê che ánh sáng, chỉ đủ ánh sáng hắt vào trong nhà. Máy bay giặt qua chả ai thèm chạy. Bọn mình quay lại tám trăm mét, chân bút, nhoi nhói mỏi dã rời. Đêm hành quân đầu tiên bị mưa, mình phải lấy mũ và áo mưa ra choàng Đi sau anh Hữu, mỗi lần nghỉ, anh Hữu lại đặt ba lô xuống và khoác ba lô lên cho mình. Đó là điều duy nhất mình phải phiền đến các anh. Hôm nay tới trạm mười ba. Tất cả đều xôn xao để vứt đồ. Anh Nhật nộp lại toàn bộ đồ mổ và thuốc thang. Anh chức trả dao găm vỏ bi đông. Anh thăng anh chức cho pin đèn, anh sắc vứt phao bơi. Các anh ấy vứt không thương tiếc những thứ quý giá và hiếm hoi. Mình tiếc đứt ruột. Mặc, mình vẫn lặng lẽ và bình tĩnh để nguyên ba lô. Có thể đến một lúc nào đó, mình không chịu được cũng sẽ vứt thôi. Nhưng bây giờ thì chưa đâu. Chiều nay lại nhận thêm gạo và thực phẩm. Đường đi rất gai go, bọn phỉ chôn mìn dưới đất, làm mấy người bị thương trong đoàn đi bộ hôm trước. Tám giờ tối qua, chúng nó bắn pháo hiệu cho nhau. Máy bay thì vẫn cứ lồng lộn tìm kiếm. Chẳng đáng sợ gì nữa. Chủ nhật 21 tháng 4 năm 1968, Hương Liên Hương Khê Hà Tĩnh. Suốt cả ngày hôm qua, bọn mình đi trong mưa. Mưa tầm tã, cả đoàn 108 người đã bỏ lại trạm 13 đồng chí. Cái tí bị sụt hố băng gân từ lúc mới xuống ô tô, anh em đeo cho cả ba lô san ra. Tí chống gậy đi không với một bi đông nước, nhưng chỉ cố được đến chạm mười ba. Cái đây bị liệt cả ngực cả vai. Mười một giờ đêm cấp cứu, thế là ở lại và một cậu nữa ở chi bốn mệt. Thế là nữ chỉ còn mình và tám đứa nữa. Trông đoàn quân đi như một sợi dây dài màu xám, mà những chiếc ba lô to là những chiếc móc xích nối vào nhau. Tất cả đều khoác ni lông xám. Đội mũ áo mưa xám và chậm chạp bước. Đầu cúi về đằng trước, lưng gập về đằng trước và cái lưng cong lên. Nòm ai cũng giống con lạc đà. Dương mình thì giống hơn cả. Anh em bảo thế, vì mình bé nhỏ quá chiếc ba lô che lấp mất cả người. Anh em bảo, bà quý đi chân nọ đá chân kia, chân cứ run lẩy bậy. Chẳng qua là bà cố gắng bằng tinh thần thôi, chứ chân bà không thể chịu nổi sức nặng của chiếc ba lô chút xuống. Tại sao bà hay ngã nhất? Đấy là do bà không chịu nổi mà bà cố gắng. Anh em đều quan tâm đến mình, khi mình trượt chân hai ba anh kéo lên. Mình vẫn còn đi nhanh và đi khỏe hơn nhiều anh em khác. Lại vui vẻ luôn luôn vui vẻ, ca hát và tươi cười. Thực sự mình sung sướng tới mức khó hiểu. Được sống giữa tình thương của anh, em được khám phá ra một thế giới hoàn toàn mới lạ, lòng mình luôn luôn sảng khoái. Dĩ nhiên là mình mệt nhòi. Lắm lúc lên dốc, tất cả như nín thở. Không một tiếng nói, một tiếng cười, chỉ có những chiếc dép miết xuống bùn nhớp nhác. Anh hữu đi sau mình đột nhiên bảo, làm sao mà cứ cúi mãi lưng xuống thế? Một lát anh ấy lại nói, cúi phải rút dép lại đi, dép rộng quá chân cứ chật ra ngoài. Có lúc cùng đi anh ấy bảo, bây giờ phải tập đi nhé, đi dài bước đi cho thật vững. Đừng bước ngắn, bước ngắn hay phải chạy, chạy một lúc là liệt người mà luôn luôn phải vội. Ngày 26 tháng 4 năm 1968, Trường Sơn trạm 18 Quảng Bình. Anh Sắc người Hải Dương, bảo Oách cũng người Hải Dương. Cậu có gặp đồng hương Hải Dương, cậu nhớ nhắc chúng nó đừng có đào ngũ, xấu mặt quê hương. Oách trả lời. Có em có bảo chúng nó rồi. Em nói gợi ý khéo, cố mà đi. Có về bây giờ cũng chả biết đường về đâu. Anh Sắc. Có hai cậu người Ninh Giang vừa đào ngũ đấy, về được hai trạm thì bắt lại được. Mình rất thương họ, họ rất trẻ tính sốc nổi của tuổi trẻ có lúc dìm họ xuống. Hố bom và tiếng gầm rít của phản lực Mỹ khiến họ run sợ. Từ trạm 16 trở đi, tình hình căng một cách ghê gớm. Tuyệt đối không được bật đèn pin và thắp đèn dầu, nhân dân cũng thế. Máy bay Mỹ hoạt động suốt đêm, thường là nó bay rất thấp như muốn lao xuống đè bẹp người ta. Nửa đêm ở trạm 17, mình thấy sáng bừng cả lán mình bạc, Ồ oh, cái gì sáng quá pháo sáng đấy, các anh nằm bên nhát. Có tập thể, người ta thấy bạo dạn hẳn lên. Tối nay mưa và mù được thắp đèn tự do, sướng quá. Ông thăng, ông chức tìm lên trạm để ngủ giường. Bọn mình ăn một bữa cơm chớp nhóng, cơm gói từ sáng chấm với mắm kem. Xong mình đi gióm bếp cho kiểu nấu cơm. Bếp đặt dưới một tảng đá nghiêng để tránh mưa. Trạm cho mỗi chi hai thanh củi to, lấy dao găm trẻ ra. Mình phải đốt. Cả một cuốn hòa vang của Nguyễn Khải mới gióm được bếp vì củi tươi quá. Ngày 29 tháng 4 năm 1968, 6 giờ 45 Trường Sơn Trạm 20. Mưa lâm thâm, mình nằm trong một cái lán giữa rừng và viết nhật ký dưới ánh đèn pin đây. Hôm nay, mình đã qua một trạng đường ghê gớm nhất trong chiến trường A. Ai qua được trạng này mới là sinh viên trường Đại học thực tế, đồng chí N trưởng Trạm nói thế. Mình hình dung nó ghê gớm lắm. Vì qua cả cổng trời, quả thực nó khác hẳn những chặng đường khác. Chín giờ liền từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều, đoàn mình đi liên tục. Những dốc đá tai mèo lượm trợm hiện ra, dốc đứng hoàn toàn đạp trên đá. Trông lên và trông xuống đoàn một lẻ tám người chúng mình, như một sợi dây kéo thẳng xuống một vệt sẫm. Đá nhọn hoắt, nhấp nháp những vết chân tha đất sét bao bọc. Mình đeo ba lô và bò lên dốc. Tay vị những thân cây cụt và những màu đá nhọn nhãn thín. Vì bao nhiêu bàn tay vị nó, có những khúc cây bóng lên, khi lên còn vị được, nhưng khi xuống sao mà căng thẳng đầu óc. Theo những mỏm đá tai mèo, mình bước ngang chân đi dần xuống vực sâu. Chỉ cần trượt một tí là ngã ngay, là gãy chân ngay và thế là không đi nữa. Mình thận trọng từng bước, cố gắng từng bước, có những lúc mắt mờ đi vì mây trắng và vực sâu. Qua dốc Nguyễn Văn Trỗi, dốc Nguyễn Văn Bé, dốc Nguyễn Thị Định và dốc Nguyễn Chí Thanh. Bốn cái dốc lớn chọc trời mình đã không bị ngã một cái nào. Anh Hữu bảo. Chị quý hôm nay cố gắng lắm đấy, không ngã cái nào. Giỏi đấy, hôm nay khá lắm rồi, chân vững gấp rưỡi hôm đầu rồi. Hôm nay các chi đều ngã oanh oách cả, riêng mình thấy khỏe lắm, không mệt mỏi gì. Ăn rất khỏe, chiếc ba lô không còn đè nặng lên vai mình nữa. Chỉ có một nỗi khổ là nhớ ly, thèm hôn lên má con và nói chuyện với con quá. Mình thì thầm hát. Bài du con và mình bật khóc. Ly ơi, chắc hôm nay Ly đã quên mẹ rồi. Mẹ chưa gặp bố Ly, nhưng chắc bố Ly sẽ trách mẹ. Anh ơi, anh sẽ trách sẽ mắng em vì em bỏ Ly mà đi, nhưng em không ân hận về chuyến đi này. Càng đi, em càng thấy em quyết định đi là đúng. Mong sao chóng gặp anh để nói chuyện với anh. Chỉ có anh mới thương em nhất và hiểu em nhất thôi. Anh ơi, anh bây giờ ở đâu? Có khỏe không? lý biết làm gì rồi. Ly có khỏe không? Trời ơi! Chưa bao giờ mình phải chịu đựng ghê gớm như thế này. Càng nghĩ, càng thấy muốn lao vào làm việc để quên đi tất cả, để bù đắp cho Ly và cho anh. Phải tranh thủ sống và viết. Mình lan man nghĩ và nhắc Ly với anh em trong đoàn, thì trông thấy một chữ ly khắc trên thân một cây to giữa đường mình đi. Cảm động quá lòng mình run lên, nhưng phải tự hạ lệnh cho mình quên đi thôi. Ngày hôm nay, mình đã qua một chặng đường nguy hiểm. Vừa đi được 15 phút, thì máy bay đến, chặng đường mình đi bị trúng thả bom. Bomby vào đúng chạm, chú quân mình vừa ra khỏi, và Bomby đánh vào đội hình đoàn bộ đội đi trước mình. Máu chảy đỏ lòm đường đi, những chiếc cáng đè lên vai anh em bộ đội. Nhìn vào cáng thấy, anh em máu đẫm chân tay, kinh quá. Một đồng chí, đại đội, phó hy sinh, cáng đi ngay rồi. Một đồng chí, trung đội, phó bị thương nặng, có thể hôm nay, hy sinh. Và sáu đồng chí khác bị thương. Ôi! Cách chết đến sao đột ngột và dễ dàng thế. Bọn mình vẫn đi một cách thản nhiên mà chẳng lo lắng gì cả. Thật kỳ lạ. Nếu đoàn mình hôm nay đi chậm một chút hoặc nhanh một chút thì thương vong nhiều lắm. Chào may mắn lạ lùng. Máu thắm đường ta đi đẫm mồ hôi rơi. Thật đúng. Hoàn toàn lúc đó chả ai lo sợ gì cho bước đường mình đi cả. Tất nhiên vẫn có những kẻ chạy trốn. Sáng nay... Đơn vị bộ đội đi trước mình, cũng có một cậu người Hải Dương đào ngũ. 3 giờ 30 sáng, cậu ta còn lấy phần cơm, rồi cậu ta bỏ ba lô lại và đi. Đơn vị tìm mãi, loay hoay mãi, sau phải cử bảy đồng chí ở lại tìm nên mới chậm xuất phát và mới xảy ra thương vong. Nếu đơn vị ấy không có kẻ chạy trốn, thì thương vong sẽ đến với đoàn của trường một lẻ năm mình. Lạc đạc đơn vị nào cũng có người đào ngũ, dù anh em ngã gãy chân cũng có. Thỉnh thoảng, bọn mình lại thấy một cái cáng, trong đó thường là một khuôn mặt trẻ măng bị gãy chân vì ngã. Dương Thị Xuân Quý, năm 18 tuổi 30 tháng 4, năm 1968, trạm 21, Trường Sơn 6 giờ 15 chiều 8 giờ 30 sáng nay, mình khởi hành từ trạm 20, một trạm đường ngắn nhất từ hôm đi, cả thảy 7 km, hôm qua đi 25 km. Nghĩ giải lao có một lần lại không dốc lắm, 11 giờ 20 đến nơi. Hôm nay được ở với chi ngoài rừng, vì nhà có bộ đội và mấy ông cán bộ ở. Trạm mới chuyển về đây, nên rừng còn lơm nhơm lắm, không quang đãng và bằng phẳng như trạm 20. Bắt đầu mang tính chất khô khan của Lào từ trạm 20. Suối ở 20 rất nhỏ, nước chảy chậm và nông, đến đây không còn suối nữa, chỉ có một ống nứa nhỏ phun nước ra. Mỗi người mang hang gô hứng một ít, rồi rửa chân tay. Mình bị mất mũ ở trạm 19, đến đây xin được cái mũ quân giải phóng. Lên bàn chỉ huy trạm gặp ba lính đào ngũ. Anh bái lăn vào giải thích, ba lão bảo. Chúng em nghĩ kỹ rồi, chỉ vì chúng em yếu sức khỏe nên chúng em không vào Nam được. Chúng em ra Bắc vẫn ở bộ đội ngoài Bắc thôi, chứ chúng em về nhà thế nào được. Một lão tâm sự những chuyện bất bình với cán bộ. Cả ba là đảng viên, trong đó có một lão là thượng sĩ. Cuộc sống đúng là một sự sang lọc, ghê gớm, chẳng nào cũng thấy lính đào ngũ. Họ sợ chết, sợ gian khổ, nhưng họ không nghĩ rằng khi rời bỏ hàng ngũ, tức là họ đã đi vào chỗ chết. Con số chết của đoàn bộ đội đi trước mình hôm qua lên tới năm, bị thương chín, ghê gớm thật. Đây là trạm cuối của chiến trường A, lại lĩnh thêm mì thịt hộp gạo lạc. Chiều cả Chi là một bữa mì nấu thịt hộp ăn tưởng như phở hàng buồm, lại có lạc giang và chè tàu nữa. Giang thật, ngày mai sẽ đến đất Lào, trạm này anh của mình cũng đã đến. Từ mai sẽ gặp nhiều lưu niệm của anh, từ mai em sẽ đi những chặng đường anh đã đi đấy. Thôi chào miền Bắc thân thương, chào Lý yêu dấu và nhiều hy sinh của mẹ. Hãy tha thứ cho mẹ con nhé, mẹ sẽ đem hạnh phúc tới cho con. Ngày mùng 2 tháng 5, năm 1968, 9 giờ tối, hang đá Trường Sơn, đất nước Lào. Mình tới trạm một của đất nước. Lào từ 3:30 giờ chiều hôm qua, thế là mình không còn ở Việt Nam nữa. Nhớ ngày nào mình thèm được đi Lào như anh, bây giờ thì mình đã thực hiện được mơ ước đó. Kể từ trạm 21, bọn mình bắt đầu đi sang đất Lào. Đêm 30 dạng ngày mùng 1 tháng 5 ngủ tăng, 3 giờ sáng đã phải mò dậy gấp tăng gấp võng trong bóng tối. Máy bay lượn và thả pháo sáng suốt, địch mặt đất cũng gần nên chẳng thể bấm đèn pin được. Hệ ai lòe một ánh đèn lên là bị la ó ầm ý. Thế mà rồi cũng xong. Cứ lần tới đầu dây mà giật nút rồi vo viên lại nhét vào ba lô. Bốn giờ mười lăm bắt đầu đi. Chi mình đi đầu, đằng sau la hét vì không thể nào đi nổi trời tối quá. May sao đơn vị bộ đội đi trước vì chưa gặp giao liên nên họ xuất quân muộn. Bọn mình chờ họ đi nên sáu giờ ba mươi mới lại tiếp tục. Bắt đầu sang đất, lào sau chín chạm đi bộ, kể cả chạm hai tới chạm một thì vừa đúng 10 chạm, gần 200 km rồi. Đất Lào cũng dọc dại Trường Sơn, nhưng khô bóng. Đường xuyên rừng vạch thành một vệt trắng, lấn đanh lại như chưa bao giờ có một giọt nước. Lá rụng vụn nát nằm bẹp dí trên đường, vì biết bao bàn chân đạp lên lúc hành quân. Trời nắng nhạt, những tiếng ve kêu đã thay cho tiếng suối, róc rách của Việt Nam mình. Ve như hét lên những điều sâu muộn, như tiếng rên của rừng bạt ngàn. Tiếng ve và ánh nắng gây một không khí oi bức ngột ngạt và gợi dậy trong lòng mình mùa hè. Ngày mùng 3 tháng 5 năm 1968 Mùa hè năm ngoái, chính vào những ngày này đây, anh chuẩn bị lên đường và mình thì tái người vì nỗi nhớ. Năm ngoái, có lúc nằm bên anh mình bảo bằng giờ sang năm thì em ở đâu, có gì, lúc ấy cả em và anh không ai hình dung nội sau đúng một năm thôi, em lại đi trên quãng đường mà anh đã đi. Đường em đi năm nay dài hơn anh và gián khổ hơn anh nhiều. Những hố bom B-52 và những khoảng rừng cháy trụi hiện ra. Máy bay rít dữ dội trên đầu đúng vào lúc đoàn mình đi qua những khoảng đất B-52 tàn phá. Hơi sởn gai ốc, nhưng cứ nghĩ rằng chung quanh mình có cả một tập thể lớn thì mình chả biết sợ là gì nữa. Bọn mình qua những chỗ giấu ô tô và những kho tàng cao ngất trong hang đá. Miền Trung Lào hiện ra với những cánh hoa rụng đầy lối đi. Hoa cánh trắng Bốn cánh xòe ra và một chút nhụy hồng cao vọng lên. Đồng chí, dao liên nhặt bông hoa lên nâng niu trên tay, thỉnh thoảng lại bỏ mũ giải phóng mà ngước mắt nhìn cánh rừng, và sau bất chợt nói. Hoa trứng gà, mùi hoa trứng gà thơm quá mà không biết nó ở đâu. Chị có biết hoa trứng gà không? Nó tròn như quả trứng gà và cũng trắng như trứng gà ấy. Rồi vừa lững thững đi cậu ta vừa ngâm ngợi. Ta chạy nghiêng nghiêng trèo dốc núi. Ây Trường Sơn vòi vợi, nghìn trùng. Đồng chí thuộc bài ấy à, đồng chí Phan? Thuộc một ít câu thôi. Đồng chí học hết lớp mấy rồi đi bộ đội? Hết 7, quê tôi ở Bắc Cạn. Mình phải cố gắng lắm mới không bật ra một tiếng reo bài thơ ấy của Bùi Minh Quốc, chồng tôi đấy. Thì ra tất cả những điều anh kể trong thư viết cho mình là sự thật một trăm phần trăm. Hai chuyến đi của mình và của anh cách nhau một năm rồi. Mà cái sự thật ấy vẫn diễn ra giống hệt như nhau Ba giờ chiều thì đoàn mình đến chạm, Ông chạm trưởng đội chiếc mũ lưỡi trai đen Triệu tập ngay ban chỉ huy đoàn họp tại chiếc bàn nứa ngay giữa rừng Rồi trưởng đoàn Lưu Quang Vinh phổ biến lại Đây gần khe xanh Do đó B-52 chúng nó hoạt động rất giữ lại ở nước bạn Một số dân không phân biệt được bạn thù các đồng chí phải cẩn thận Ông ấy dọa thế thôi Chứ theo bản đồ bọn mình mới chỉ tới ngang tầm vĩnh linh. Ông ta bảo anh Ngọc Nhu và anh Lê Đình Dư có tới đây. Anh Ngọc Nhu hy sinh lúc 3 giờ 15 chiều, còn anh Dư thì hy sinh buổi sáng. Ông ta còn nói là hữu thọ đang đi khe xanh, ngày 10 tháng 5 thì ra tới đây. Mình không tin lắm, vì lúc mình đi thì hữu thọ đang ở Hà Nội cơ mà. Bây giờ là 2 giờ 15 chiều, các đồng chí đang cắt tóc cho nhau và chuẩn bị cơm nước. Thật bận về cơm nước vô cùng Chiều qua chạm mổ Một con trâu chia cho mỗi người một lạ Mình phải làm thịt trâu cả chiều Nhưng không muốn ăn Thịt trâu xào mỡ Gân lọc ra nấu với rau cải khô Rau cắt từng bánh như bánh thuốc Lào Nhưng rất xanh Khi nấu lên vẫn xanh như cốm Cả đoàn được 2kg rưỡi rau khô Mỗi chi ăn một bữa rất tuyệt Càng thấy xúc động Chúng ta dốc ra chiến trường ghê quá Sáng nay Ngồi ngắm những đàn chim én lông đen mỏ vàng bay từ trong hang ra, sao mà thích thế? Chim ríu rít gọi nhau từng đàn rồi lặng lẽ vào hang, khiến cho hang mình sinh động hẳn lên. Giá có ly ở đây, mẹ sẽ chỉ. Này ly ơi, chim kìa. Nhớ ly quá đỗi. bất cứ lúc nào nhắc tới ly là mình lại chảy nước mắt. Bé ly lúc bà năm 9 tháng tuổi Ngày 6 tháng 5 năm 1968, 5 giờ 30 triệu. Sáu giờ sáng hành quân, một giờ ba mươi chiều đến bãi chú quân thuộc trạm bốn. Những khẩu hiệu và chiếc cổng trào quen thuộc của một trạm trú quân dọc đường lại hiện ra. Nhớ hôm đến trạm hai, ơn đảng nặng thù giặc sâu, bắt dốc năm thang phải cúi đầu. Dốc năm thang cúi đầu rồi. Hôm nay, bọn mình vượt một cái dốc năm hai mươi bậc nữa và vượt qua cầu sông sê Sông sê nhỏ, nước xanh biếc như nước hồ hoàn kiếm. Hai hôm nay, bọn mình đã tắm rửa trên dòng sê của miền Trung Lào, sau khi rời dòng suối ở cửa hang trạm một thuộc tỉnh Khăm Muộn. Bây giờ, bọn mình đóng giữa một rừng Lào tuyệt đẹp. Những chiếc tăng màu xanh vỏ đỗ mở hai cánh phẳng ra, nối tiếp nhau liền cánh với nhau dưới những cây gỗ to và thẳng, che kín bầu trời bằng những vòm lá xanh nõn màu lá mạ. trong những ngày mùa xuân vừa thay áo mới cho nó. Vòm lá gặp nắng, chiếu ánh lên cái màu hoàng yến tinh khôi và trong suốt. Những cây cao mang cái nước ra phấn hồng và vân đều đặn với những ô lục lăng bừng sáng lên. Thèm được đi bên anh trong những chiều ở rừng Lào đẹp như thế này. Không biết anh có đi đường này để ngắm cánh rừng này không? Từ hôm ngủ rừng, hôm nay là cánh rừng đẹp nhất cây to nhất. Cây nào cũng to tới một vòng tay người ôm, cây nào cũng thẳng tắp và cao vút, đến nỗi không nhìn thấy ngọn đâu cả, mà chỉ thấy mờ mờ một vòng xanh nối tiếp với những vòm xanh khác che kín bầu trời. Mặc dưới chân ta có mũi, có vắt và có rủi bầu đốt đau nhoi nhói. nhưng cái ta hướng tới vẫn là vẻ đẹp của rừng. Và để tận hưởng vẻ đẹp ấy, mình đã kiên quyết mắc tăng ngủ. Đêm qua, trăng lọc qua vòm lá chuyên xuống rừng một thứ ánh sáng mờ mờ mỏng manh. Mình nằm dài trên võng, nghe đài, các đảng viên trong đoàn tập trung họp. Chỉ có vấn đề không bấm, đèn pin tối, không đốt lửa đun nấu ngoài giờ quy định, và thực hiện mệnh lệnh hành quân mà đảng viên tranh luận suốt. Đảng viên thiếu gương mẫu, cán bộ chi ủy lại cho trưởng đoàn Lưu Quang Vinh mà thiếu trách nhiệm chung. Bây giờ, đảng phải lãnh đạo thế nào? Vấn đề nhỏ, nhưng là vấn đề sống còn của đoàn. Phải làm sao bảo vệ cho được một lẻ tám con người của năm chi vào đến nơi đến trốn. Học và gay gắt tranh luận. Mình vừa nghe đài, vừa để ý nghe cuộc họp, buồn. Bao giờ mình mới trở thành đảng viên? Hôm qua, Anh bái chi trưởng chi hai bảo Tôi có nói với anh thăng đấy Quý rất tốt, tại sao muộn thế Có lẽ tại đi nhiều à Nhiều gì, cái chính là hẹp hòi thôi Ngày mùng 8 tháng 5 Năm 1968 Trạm 10 Lào Một năm anh của ta gia nhập đảng Một tháng chẵn ly của ta xa mẹ Ly ơi, đêm qua mẹ nhớ ly vô hạn Ở nhà ai cắt Móng tay cho con Ai ngoáy tay cho con Không ai lo tỉ mị cho con gái mẹ bằng mẹ đâu Trời ơi! Đêm qua, mẹ suy nghĩ lại tất cả và lý ạ. Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong chuyến đi này, mẹ hối hận. Mẹ nghĩ biết thế dáng chịu đựng mà ở lại với con. Mẹ đã có bảy năm kinh nghiệm ở báo phụ nữ rồi. Ừ có thể như vậy, nhưng con ạ, mẹ sẽ bỏ lỡ một thời cơ hiếm có là được đi vào chiến trường, được tham gia và chứng kiến một sự kiện lịch sử cực kỳ vĩ đại mà mẹ và bố hàng ước mơ. Rồi đây, nếu như mẹ làm được việc, Mẹ có một vài cuốn sách tốt chẳng hạn, thì ngày trở ra với con với Hà Nội, với miền Bắc yêu thương của mẹ không phải là khó. Ly ơi, mẹ hứa với con nhé, mẹ sẽ làm việc không mệt mỏi để chóng được về với con. Dù thế nào, mẹ cũng không bỏ viết đâu, vì mẹ đã phải hy sinh những ngày hạnh phúc bên con vì nghệ thuật, điều đó chính là sức mạnh phi thường của mẹ cổ vũ mẹ mạnh mẽ đi lên. Anh thương yêu của em, hôm nay chắc anh nhớ và nghĩ về em và Ly nhiều. Từ một khu rừng Lào thuộc tỉnh Khăm Muộn, em thân yêu chúc mừng anh một tuổi đảng. Em ngồi một mình, suy nghĩ một mình và cùng kỷ niệm ngày ghi nhớ này với anh. Còn chúng ta còn một ngày nữa là 17 tháng rồi anh nhỉ? Ngày hôm nay anh ở đâu? Còn em, em đang qua những ngày mệt mỏi, ghê gớm của cuộc hành quân. Em bị hành kinh từ sáng sớm hôm qua, mà hôm qua là một trong những ngày hành quân dài nhất. Bảy giờ sáng đi, năm giờ chiều mới tới trạm năm. Em phải leo một cái núi cao 820 mét và lão giao liên rất tệ đã bắt đi hai thôi liền. Mỗi thôi, hai giờ mà không cho nghỉ giải lao. Chi em đi cuối, em phải vượt lên đi đầu với chi năm mà cuối cùng cứ tụt lại dần. Không thể nào đi nhanh được nữa. Ngày 9 tháng 5, năm 1968. Chiều nay, Diệp Minh Tuyền bảo Này, cái cây này có chữ quốc đấy. Tên ba thằng khâm Hồng Quốc. Mình đang ăn cơm chạy lại. Chữ quốc lại không viết hoa. Chắc không phải anh, mặc dù mình biết chắc chắn là anh có qua khu rừng này. Đây là trạm giao điểm, bất cứ ai đi đường nào cũng phải qua đây. Ông liên trạm trưởng bảo có đoàn anh Văn Cận qua đây năm ngoái, nhưng chả ai nhớ anh của mình. Để tới đây, mình và anh đã đi bằng hai con đường hoàn toàn khác nhau. Nhưng ở khu rừng này, anh đã qua mình biết chắc như thế, và bỗng thấy gắn bó với nơi đây biết bao. Ngày 10 tháng 5 1968, 11 giờ 30, trưa trạng 11 Lào. Võng của mình, mắc dưới một gốc cây to và ở một khu biệt lập, chỉ gần anh Mão và anh Ngũ thôi. Hôm nay trời nắng gay gắt, nhưng ở dưới bóng dâm trong rừng nên không thấy nóng lắm. Đêm qua mình nằm ngắm trăng mãi, trăng đêm qua là trăng 14 thì phải. Khoảng 7 giờ tối, cả khu rừng bỗng sáng bừng lên như có ai bật điện, ấy là mặt trăng nhô lên. Trăng lách qua lá rừng rắc, ánh vàng trong suốt, xuống những đám lá khô màu nâu nhạt và xuống mái tăng. Mình nằm gối tay trên võng và lặng lẽ nhớ Ly. Một ngôi sao long lanh ở một lỗ hổng hình bầu dục kẽ hở của mấy vòm lá dọi vào mắt mình, tưởng như đôi mắt tròn và sáng của Ly đang nhìn mẹ cái đêm hai mẹ con chia tay. Ly ơi, mẹ nghĩ mãi về những ngôi sao đó. Chấm vàng nhỏ, phản chiếu, ông chăng soi vào mắt con đêm ấy, giống hệt ngôi sao hôm qua. Từ nay... Mỗi lần thấy ngôi sao, mẹ lại hình dung rõ rệt, đó là chấm trăng nhỏ từ mắt con đang nhìn mẹ. Và Ly ơi trăm nghìn, ngôi sao chính là trăm nghìn, ánh mắt con, đang soi sáng trên đường hành quân của mẹ. Mẹ ở trong rừng, chả mấy khi thấy sao nhiều, sao càng ít càng nhớ đôi mắt con nhiều hơn. kia mắt con đang xuyên cành cây, soi thẳng xuống mắt mẹ. Cảm ơn Ly, mẹ sẽ đi trong ánh mắt nhìn của con. Đêm qua, máy bay chúng nó rong đèn đi suốt. Những chấm vàng lao vun vút qua các kẽ lá mình trông thấy chúng nó non như những con đom đóm chạy vội vàng. Chẳng sao, chúng nó không thể làm giảm được vẻ đẹp của rừng trong đêm trăng. 20 tháng 6 năm 1968, chạm 11 Quảng Nam, 4:30 giờ Hai hôm nay đi một cách khó nhọc, hành kinh. Người mình nặng chịu, mình thường lấy lúc các anh nghỉ giải lao để mình đi vượt lên. Mình đi chạm nhích từng bước một. Người rất ít, cứ thế một mình lững thững đi giữa rừng bạt ngàn, chân nứt lội xuống suối lại buốt và sót thấu ruột. Mà hai hôm nay lại lội suối khá nhiều, những con suối rộng mông minh, đáy, vàng sỏi đá và bên bờ là những dạng cây rủ bóng mát xuống những tảng đá đen chùi chuỗi trồi lên. Đi trong rừng nghe suối hát và ngồi nghỉ ăn cơm trên những tảng đá ven suối, sao mà thích thế? Thỉnh thoảng những con đường rắc đầy hoa lại hiện ra, hoa bốn cánh trắng hồng như sát. Hoa bốn cánh đỏ trắng và nhụy là một chùm đỏ nhô hẳn lên. Hoa rừng mọc lì tị đỏ chốt bám vào rễ cây. Hoa hoa và lá rừng sạc sào. Hôm nay có hai cậu ở bệnh viện quân khu 5 đi cùng với mình một đoạn. Các cậu ấy cùng cơ quan với vợ Thu Bồn. Các cậu ấy bảo Thu Bồn mới về thăm vợ cách đây một tháng, nói chuyện thời sự. 22 tháng 6 năm 1968, trạm chín đường dây giải phóng. Hoang mang và khó hiểu tột độ. Chả biết ngày mai mình sẽ đi đâu, nghe nói phải lộn ra 5 chạm nữa. Mệt. 23 tháng 6 năm 1968, chạm 10 đường dây giải phóng. Quay ra, lại quay ra 4 chạm nữa. Cực khổ. Không biết ngày hôm nay nên vui hay nên buồn, hai hôm rồi nghe người ta nhắc đến anh nhiều quá. Hôm qua vào chạm 7, trên đường gặp ba cậu gùi mắm cái. Mình và anh Nhật, thọ anh oách anh ngũ đến nghỉ ở đó. Nói chuyện ba loang Quang. Hóa ra bà cậu đó biết anh. Các cậu bảo anh nghe tin mình vào, nên từ Quảng Đà về năm hôm rồi. Vào trạm chín, lại gặp một số anh biết Dương Hương Ly. Sáng nay, đi ra mình đi trước, có mấy cô ngồi hàng đi với mấy cậu. Họ hỏi anh sắc. Vợ Bùi Minh Quốc đấy, phải không? Dương Hương Ly phải không? Và họ đuổi kịp mình. Tôi cùng nhà với anh Quốc đây. Anh ấy đi Quảng Đà gặp anh Phát, nói chị đang vào. Anh ấy về đợi chị năm hôm rồi. Và họ dặn mình ngồi đợi bên chuối chọc đường. Anh ấy bảo. Tôi vào gọi, anh ấy ra bây giờ. Mình anh Nhật, anh sắc anh hữu ngồi lại đợi. Ôi chào, không ngờ mình hai lần đi qua cơ quan anh mà không biết. Cơ quan, anh chỉ cách đường mình đi 15 phút đường. Thế mà mình không ngờ được. Một lát, một ông già lông mày rậm và đen đi ra, mình hỏi luôn. Anh Quang phải không? Đúng giao tài thế? Thế là gặp anh Phan Huỳnh Điệu. Mừng quá, anh Điệu bảo. Anh mới đi Quảng Đà về đợi mình năm hôm. Bây giờ anh đi có việc, ngày kia mới về. Khổ quá, anh Điệu nói là cơ quan đang làm nhà. Anh em bảo dành cho Quốc một phòng ở đầu hè, nhưng Quốc không chịu. Quốc bảo đợi từ nay đến cuối, tháng vợ không vào, thì nó lại đi công tác. Anh Điệu bảo Quốc không biết đường mà đi đón đâu. Mình gửi anh Điệu mang vào gần hết ba lô. Bọc trong chiếc túi ni lông xanh Mình chỉ còn mang theo hai bộ quần áo Võng tăng bi đông hang Và mấy thứ cần dùng hàng ngày Đời mình vất vả quá Mình biết rằng mình chẳng bao giờ gặp may mắn cả Nhưng dù sao như vậy là Anh cũng đã biết mình vào tới nơi rồi Tạm yên tâm Chỉ lo anh theo thư mình viết Tìm đi đón mình rồi gặp nguy hiểm thì phiền Nhưng mình đã dặn Anh tiểu là đừng đi đón rồi mà Tình hình trong này linh tinh quá Trạm giao liên đưa bọn mình đi sai, phải quay ra bốn chạm nữa mới tới khu tập kết, đợi phân công công tác có khi hàng tuần lễ. Chắc phải lâu nữa mình mới gặp anh, nhưng không sao, mình sẽ dùng số thì giờ rảnh để suy nghĩ và bắt đầu viết một cái gì đó. Chạm giao liên lờ không chịu phát gạo, thế là phải ăn đói, ăn cháo để đi ra khu tập kết. 29 tháng 6 năm 1968, chạm đón tiếp của khu. Hai mái nhà rột nát. Nửa đêm mưa, mười người bị ngã tất vì hai cây then ngang buộc võng do cột nhà gãy. Lục đục chống mãi, lúc lên võng chưa dám, nằm ngay vì sợ lại ngã. Nằm không dám cựa vì sợ cột gãy. Chật như nêm, chưa hôm nào phải ở chật như vậy. Võng mình chỉ cách võng anh hữu hơn gang tay, chỉ cựa mình là chạm vào nhau rồi. Bọn chi hai phải ở ngoài tăng, chạm có ông Châu và một ông nữa, làm nhiệm vụ coi kho gạo và đón người vào. Các ông chả có việc gì, chỉ đi cầu cá suốt ngày. Đấy, nơi tập kết của mình là như vậy, chỗ này cách trạm 14 một giờ đường. Bọn mình đến đây từ 8 giờ sáng hôm qua. Không biết còn phải chờ đợi bao nhiêu ngày nữa, giẩm tối hôm qua sau khi ăn cơm, mưa đổ xuống như thác. Mình nằm võng, nhẩm thơ anh và nhẩm lại bài thơ mình làm cho ly, mình oà khóc. Hôm ở trạm 13 gặp Trần Thế Dân. Y Văng và Huệ trên đường đi Công Tum Gia Lai, quay phim về Tây Nguyên. Dân là bạn học cũ trường Chu Văn An của anh. Cả ba người cùng chỗ anh, và Huệ với Y Văng lại chính là mấy tay điện ảnh sơ tán ở nhộn với mình hồi năm ngoái. Mấy tháng nay mới lại trở lại với những bạn bè nghề nghiệp. Bọn mình quý nhau ngay, vì bọn họ có vẻ quý anh lắm. Huệ thuộc bài cánh chim và khen hay. Sổ thơ của dân chép khá nhiều thơ anh, có cả Đà Nẵng ơi mùa xuân em là đất liền của anh. Mình chạy đi nấu cơm cho ba người ăn, lúc đồng gạo Y Văng nhắc. Huệ ơi nhớ không? Huệ gật. Nhớ. Chả là bọn họ bàn nhau, hôm nay bỏ ra một lon gạo cho mình ăn no một chút. Mình xúc động quá, vì nó đúng cảnh chiến trường không tưởng được. Đói, lúc nào cũng đói. Đi công tác như bọn mình, cứ là hai lon rưỡi, một ngày phải bảy lạ. Y Văng trèo cây hái cho mình một bọc xoan rừng vàng thắm. Và chín mọng, bỏ vào mồm ăn ngọt lị Và có mùi thơm của xoài Buổi tối, dân nằm cạnh võng mình Hai đứa nói chuyện đến 10 giờ đêm Dân bảo mình không nên vào thì phải Vào đây nhét nhác lắm, cực lắm Con gái đừng có vào Đi đồng bằng thì chết như chơi. Khi mình hỏi Anh Văn Cận có nhà không? Dân trả lời Anh ấy hy sinh rồi Hy sinh dạo Tết trong lúc duyệt tiết mục văn nghệ của Quảng Đà Cả đoàn văn công Quảng Đà chết Mất cả vì chúng nó thả bom, đứt giống chín người chết, trong đó có ba nữ ba bị thương. Sau đó, vợ anh Văn Cận được thư chồng báo tin vào, lên tìm thì anh ấy đã hy sinh. Mình lặng đi vì sửng sốt. Anh Văn Cận, người đã đổi cho anh chiếc áo len dài tay lấy nửa lạng sâm, người đi cùng với anh, người đã đến nhà mình chơi, và anh rất quý anh Văn Cận. Anh ấy tội lắm, anh ấy đi tập kết, chị ở lại Đà Nẵng 14 năm rồi, nhưng anh ấy rất tình cảm với vợ. Thế mà bây giờ, anh ấy vào, mới chỉ làm mấy bài hát, ký tên Tân Nam mình đã nghe, trong đó có bài Mẹ ơi, con đã về và anh đã ngã xuống. Khổ biết bao cho người vợ ngần ấy, nằm vào võ đợi chồng, lúc lên gặp chồng lại là lúc nhận tin chồng đã hy sinh. Bi kịch quá! Văn học nào tả nổi nỗi đau ghê gớm như vậy đây? Thế dân chọc lưỡi. Cũng bình thường thôi, cách mạng miền Nam thế là thường. Xuống đồng bằng mà xem, mỗi người đều có mấy cái tang trên đầu. Quốc hôm nọ bị một mảnh canông vạt đúng cái chóp nón, nếu không cũng chết rồi. Đi cõng gạo cũng có thể chết. Mình bị bom mất hết cả máy quay phim ba lô nữa, rồi bị xém đây này. Cách mạng miền Nam mà, quý phải làm quen với tất cả đi. 30 tháng 6 năm 1968 Từ trạm 13 sang trạm 14, mình đi cùng với dân Y Văn và Huệ. Họ đi công tác tội quá. Trong ba lô là một chiếc máy quay phim, 1000 thước phim 10 ngày gạo và tất cả đồ dùng, nghĩa là không để ở cơ quan chút gì. Vì đang đi công tác mà cơ quan di chuyển thì ai gùi đồ đạc cho, thế là mang đi tất. Dân còn trẻ mới 27 tuổi, da dẻ hồng hào, dáng cao lớn và nhanh nhẹn. Thế mà đeo ba lô vào, mồ hôi đổ ra như tắm. Trên đường, non cậu ta lúc nào cũng như vừa lặn ở dưới nước ngoi lên. Ivan khỏe hơn, nhưng khi nghỉ họ vẫn phải tìm hòn đá cây đổ để tựa đặt ba lô. Nếu đặt thẳng xuống đất thì không tự nâng ba lô lên nội. Huệ đã hai con, từ một giáo viên văn học cấp hai chuyển sang quay phim. Anh ta có mái tóc xoăn tự nhiên và rất yêu thơ. Huệ yếu hơn hai người kia, chuyên môn đi tụt lại sau cùng lại rất sợ vắt nên mỗi lần nghỉ thường không dám ngồi. Có lần vắt bò vào chân, anh ta quăng cả máy quay phim trong ba lô xuống đất. Họ đi chậm như bò ra đường. Độ hai mươi ba mươi phút lại nghỉ Nom họ đi công tác tội quá Ấy là chưa kể những nguy hiểm xảy ra Ở dọc đường Mình nói đi nói lại mãi Ở miền Bắc khi xem phim về miền Nam Có hiểu cho không Giá trị từng thước phim của những người quay phim miền Nam Không Họ không thể hình dung nổi những vất vả Khó nhọc thế này đâu Vai đèo nặng đường xa Một chuyến công tác kéo tới bảy tám tháng liền Thế mà lại ăn đói Ba người một hang gô cơm Cứ đến lúc đông gạo là ba đôi mắt lại nhìn nhau. Thôi đừng đầy vuông quá, sau đó chết đấy. Đầu đưa hăng cô xem nào, chưa đủ hai lon rưỡi đâu, tớ nhìn hăng tớ biết. Đang đi đường, thấy xoan rừng là Y nhảy tốt lên hái. Dân bảo, Y có nhiều tài lắm. Y bắt được cá dưới suối bằng tay không, thò tay vào hang bắt. Y bắt được cá trình to bằng cổ tay, mà chỉ với hai bàn tay không thôi đấy. Họ thật đáng yêu. Vất vả thế, nặng thế nhưng trong ba lô vẫn có sổ chép thơ. Dân không nghĩ, ngồi bật dậy, mượn quyển thơ tố hữu của mình chép vội mấy bài. Mình cũng chép cho dân bài núi đôi, Huệ Thích gửi sông la của Minh Khanh. Sớm hôm sau, trước phút mình vào trạm đón tiếp, dân còn vội vàng chép bài Việt Bắc của tố hữu. Mình đọc cho dân ghi, mà ghi không hết thì đoàn đã đi rồi. Phải chia tay tiếc quá, mình bảo. Tết về ăn tết nhá. Chưa chắc đã về đủ đâu. Dân trả lời Không được nghĩ thế Cách mạng miền Nam phải luôn luôn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng như thế, quý ạ Nghĩ mà thương họ quá Nhớ chiều đợi đò qua sông Chanh Chi mình và ba người nấu vội mấy hăng cô cơm bên suối Vừa ăn xong thì trời đổ mưa Tất cả đeo ba lô khoác ni lông vào Rồi đứng chúi vào nhau ở cuối rừng Mình bỗng nhìn ra cái khuôn mặt giữ tợn của bão rừng Mưa quất mạnh vào ngọn cây Ngọn cây như xoắn lại vặn người đi trong gió mạnh. Không ai bảo ai, mọi người đều đứng xích lại gần nhau. Lạnh run lên, nhưng mưa không lâu. Bầu trời lại quang đãng, và một chiếc cầu vòng bỗng vụt hiện lên ở bên kia sông. Một chiếc cầu vòng rất trọn vẹn, hai mỏm đầu cầu đặt lên những phiến đá nổi lô nhô giữa sông. Cầu in giữa những ngọn cây rừng, những vệt màu lộng lẫy mà êm dịu. Mình cứ nhìn mãi những giọt mưa rơi, trắng lấp lánh như những giọt nước nhảy nhót trên tầng không. Dân đến sau cậu ta kêu lên, đẹp quá, có phim màu mà quay thì tuyệt, có một phim thần thoại trẻ con nào mà quay chỗ chân cầu đặt giữa những hòn đá kia thì tuyệt quá. Bắt đầu ăn gạo dẫy gạo đỏ từ bữa chiều. Anh Châu xuất kho, tiêu chuẩn đi đường mới được hai lon rưỡi, còn ở lại thì chỉ hai lon một ngày. Chiếc lon dị sắt nhỏ hơn lon sữa bò, đồng không được đầy vun mà chỉ gạt lon. Chỉ có cách ăn thật nhiều rau vào, tám người ăn, mỗi bữa ba hangô chặt rau, luộc hai nắp hango cá kho lại, một nồi canh lá lốt nấu với muối và mì chính. Hôm qua ăn cả môn khoai nấu như và hôm nay ăn thêm cả ghém muối, anh sắc anh Nhật xin ở dãy. Mới ăn xong thì no, nhưng chỉ một lát đã thấy bụng vơi nhẹ đi. Gạo đỏ chỉ say mà không dã anh Châu nói đây là gạo sản xuất cách đây ba năm, đun sôi trình trịch mãi mới cạn. Mở bung ra là từng hạt khô rời, ăn sậm xịt như gạo xay, thổi làm mốc tương ngọt và bùi. So với gạo Đà Nẵng, hôm mình ăn với dân thì kém xa. Gạo Đà Nẵng trắng hạt to, nấu dẻo như xôi và thơm ngào ngạt. Buổi tối, hôm chia tay, dân và Y nấu ba hang cháo đậu xanh, đặc bỏ mì chính và hạt tiêu vào. Cháo nấu bằng gạo Đà Nẵng rất sánh rất thơm. Mình định không ăn dân gắt lên. Sao lại không? Không được thế. Bọn mình quyết định chiêu đãi mà không ăn à? Phải ăn hết đi, chả lẽ lại không ăn hết. Dân múc cho mình một nắp hăng gô cháo đầy. Mình định sẽ bớt dân nhất định gạt đi, mình ăn ngắc ngứ mãi. Dân nhìn mình ngạc nhiên. Mận quá hả? Mận hay sao mà ngắc ngứ thế? Đến đây mình mới hiểu mấy chữ, miếng khi đói bằng gói khi no. Có lẽ trong đời mình không bao giờ quên những sự chăm sóc chân thực ấy. Dân có vẻ phớt đời và bướng, cậu ta vừa được kết nạp vào đảng hồi Tết. Cậu ta là con cả trong một gia đình đông em gái, và bố mẹ hết sức chiều chuộng. Trên đường đi, công tác, cậu ta luôn mang theo một tổ ấm, hình ảnh dịu ngọt của một gia đình hạnh phúc giữa thủ đô. Người con trai Hà Nội ấy, sông pha trong lửa đạn một cách dũng cảm và ngang nhiên, nhưng rất Hà Nội trong tình cảm. Em gái mình nó lo cho mình lắm. Em gái mình không thích ăn ruốc bông nhiều đâu, nó thích ăn ruốc không bông lắm mới có nhiều thịt cơ. Con bé láo thật. Hồi ở Hà Nội, mình hay đi chợ với bố mẹ mình lắm. Nhớ Hà Nội không thể tả. Ngày mùng 7 tháng 7 năm 1968, trạm 11. Hôm nay đi chậm như xên, chân mình nứt ra đau nhói. Sao mà khổ thế, vừa đi vừa lo cho đoạn đường cuối cùng. Trạm Giao Liên 11 và 10 này đã bỏ. Giao Liên không đi đường bọn mình đang đi nữa, vì chúng nó đánh chỗ đường 16 ác liệt quá. Hai lần vượt đường 16 trước, chúng nó chỉ thả bom bê. Năm hai còn tránh được bằng cách đi đêm, bây giờ nghe anh em nói, nó lại pháo kích nữa. Thế là anh em quyết định 12 giờ trưa mai mới đi, để sớm ngày kia vượt đường. Lẽ ra thì 12 giờ trưa mai mình có thể tới anh được, nhưng thế này thì ngày kia, mùng 9 tháng 7 mới tới. Mà những nguy hiểm gì đang chờ mình, kẻ cũng luôn thật. Giá đi với đoàn ca 185 của mình, thì mình lại yên tâm hơn đi với mấy ông lạ lẫm và hay sợ này. Khổ cho mình quá, hết khó khăn này đến khó khăn khác. Đi bây giờ là đi tự do, chẳng còn giao liên nữa, vì đi theo đường giao liên thì phải mất thêm hai ngày nữa, nên bọn mình đi đường này gần hơn. Thôi liều vậy biết làm sao. Đến ở lại, mái nhà giữa bãi chú quân, hôm xưa tám, anh em đã ở. Có mấy ông ra nằn nỉ bọn mình đổi gạo lấy muối. Chúng tôi đi công tác, mười lăm hôm nay toàn ăn sắn chưa có hột gạo vào bụng. Các đồng chí đổi cho tôi về nấu cháo cho anh em ốm. Chả ai nhúc nhích. Mình thấy thương quá liền đánh liều chút ra một lon gạo. Họ chút cho mình một lon muối. Tội quá. Một lon gạo có đồng một lon muối những hai đồng, thế mà họ còn năn ni mình đổi cho nửa lon nữa. Càng ở đây, càng thấy giá trị của hột gạo thật ghê gớm. Ngày 10 TH 7-1968 Tri Hội Văn Nghệ Trung Trung Bộ 1 giờ chiều Hai giờ chiều qua mùng 9 tháng 7, ngày ly đầy 19 tháng mình đã tới và gặp anh. Mấy một ngày trôi qua, mà mình đã cảm thấy muốn ra đi và đôi lúc lặng buồn. Anh nói đúng, sống giữa một tập thể toàn những người độc thân và cô đơn, thì sự đoàn tụ của những cặp vợ chồng lại trở nên cô độc. Mình cảm thấy mất hết cả tự nhiên và thoải mái, cái cảm giác cứ ngấm dần vào người. Trang báo cờ giỏi phóng ngay đi, làm việc ngay đi đi sản xuất ngay đi. Ôi khổ quá! Chắc không ai hiểu nội sự thay đổi đột ngột này. Bằng giờ hôm qua, mình còn nguyên vẹn sự hâm hở đến với anh. Bảy giờ sáng đi, đến mười giờ nghỉ lại tôi đi và lạc hai giờ liền. May gặp anh chất, họa sĩ, đi công tác về, mình và anh ấy lần theo dấu đi của anh Huy Quang, Phan Huỳnh điểu hôm nọ, và hai mươi phút sau thì nghe thấy tiếng chặt cây. Leo lên, hóa ra căn nhà của anh đã lù lù trước mặt. Anh cởi trần, mặc quần đùi chạy ra đón. Anh vừa đi đón em xong mà không gặp Trần Tiến, nhà văn liệt sĩ Chu Cẩm Phong, tác giả truyện ký mặt biển mặt trận, rét tháng riêng và nhật ký Chu Cẩm Phong mới đi hội an về được ít phút. Anh chất đi vẽ công tùm ba tháng lại về cùng với mình. Căn nhà của văn nghệ ồn lên. Anh Phan Huỳnh điệu xanh và gầy, đang hì hục đào hầm. Chiếc hầm hình chữ nhật nằm giữa nhà, cạnh chiếc bàn ghép bằng que để mấy tờ báo và bi đông nước, bát cốc thịa. Bên trên bàn. Chỗ đầu gian là chiếc giường ngắn và hẹp nối với chiếc bàn nhỏ ghép bằng cây rừng của anh Phan Huỳnh Điệu. Bên dưới bàn, phía gian cuối là bếp hoàng cầm, là gian củi là hango là chậu nấu canh. Một chiếc giàn để ba lô nằm song song với chiếc hầm. Đấy, tất cả cái nhà văn nghệ chỉ có thế. Tổng cộng chưa được một gian nhà to. Ấy là còn khá hơn những lần ở cơ quan, chỗ cũ. Trước đấy, trước thì chỉ là lều văn nghệ thôi. Buổi tối... Chú Cẩm Phong mắc võng một đầu nhà, anh điểu mắc võng chéo hầm, cái hầm chưa đào xong mới chỉ sâu quá đầu gối. Trên võng, anh điểu là võng của anh trần hữu chất, rồi một đầu nhà là võng của anh. Bên cạnh võng anh mình nằm giường. Nhìn anh điểu xanh và gầy, chui tọt xuống hầm nằm võng dưới những khúc cây rát ngang, mình thấy tội quá. Hầm chật và nóng. Bên trên lại có võng anh chất án ngữ, quá ngột ngạt. Mình thấy lòng nặng chịu khi phải nằm bên anh. Thật là một hình phạt. Chắc anh cũng cảm thấy, thế nhưng anh sợ mình buồn, anh không dám nói. Anh em rất tốt. Quốc lên giường mà ngủ, vợ chồng lâu ngày mới gặp nhau, nói chuyện nói trò chứ. Chúng mình thông cảm. Khổ quá. Họ là ai? Anh Phan Huỳnh điểu xa vợ từ ba năm nay. Trần Hữu Chất vừa vào được nửa năm, đi Tây Nguyên vẽ ba tháng. Tưởng về nhà có thư vợ anh bảo. Thế nào tôi cũng có thư. Và đây là niềm vui duy nhất sau chuyến đi này. Nhưng thư không có. Còn chu Cẩm Phong ôi sao mà khổ thế. Người yêu của Phong là Phương Thảo mới hy sinh. Phong vào đã hơn ba năm rồi mới được về Hội An quê hương nhưng... Tao vẫn không được gặp mẹ mày ạ. Nhớ mẹ quá chừng. Mẹ tao có gửi tiền ra cho tao. Tao mua một cái Sony bấm sau đợt hoạt động vừa rồi. Mẹ tao bị bắt rồi. Chị tao không có tin tức. Tao lo thẳng em tao bị bắt lính quá. Năm nay... Nó mười lăm tuổi, Thư Phong viết cho anh. Mình thương cậu ta quá, cậu ta bằng tuổi, anh vui tính và hay chuyện tào lao. Trước họ mình chẳng biết nói gì cả, vào đây mình thấy nhiều bi kịch quá. Anh thu người đi cùng với mình đoạn đường hôm qua, cười thả nhiên. Con gái, tôi năm nay lên chín, vợ tôi bị địch giết từ năm 1963 rồi. Đấy, xung quanh mình toàn những người như thế. Mình cảm thấy lạc điệu quá. Mặc dù sự lạc điệu đó chẳng do mình gây ra. Chưa bao giờ mình thấy lạ lùng như lần gặp anh kỳ này. Như thế là vừa chẵn 14 tháng, chúng mình mới lại nằm bên nhau. Nhưng ngay cả những giây phút ấy, mình và anh đều cảm thấy ngại ngùng và khó chịu quá, mặc dù chẳng ai nói với ai. Nhớ vô cùng 109 lắm, số nhà ở Hàng Bông, Hà Nội, gia đình của Dương Thị Xuân Quý, thân yêu. Kể với anh, những nỗi khổ ở nhà tù 47HC. Mừng nhất! Là anh đã thấy việc mình ra đi là hết sức đúng Lo nhất là cái gu văn nghệ trong này Xem chừng khuốn phép và lên gân lắm Đọc truyện ngắn Cô bé của anh Đăng trong văn nghệ giải phóng miền Trung số 2 Đó là một ghi chép tốt Chứ không phải một chuyện ngắn Anh chưa viết thêm được gì Ngoài những cái đó Những bữa ăn hùi gạo hùi mắm Chuyển cơ quan đào hầm lấn chiếm thì giờ của anh Cấp dưỡng cơ quan đi sản xuất Thế là phải nấu lấy Ngày 17 tháng 7 năm 1968, có tiếng bên điện ảnh nhốn nháo. Nó bỏ ngay đầu mình rồi, nên tránh đi thôi. Anh Sơn ơi thế nào đây? Trần Tiến ơi thế nào? Làm sao bây giờ? Giọng ông đóng cuốn quýt rồi các ông ấy kéo nhau đi ngược suối vào trạm chín. Lúc ấy là 2:30 giờ sáng, mấy anh em văn nghệ cũng định vào. Tất cả đã xếp tăng võng, mang ba lô để sẵn miệng hầm. Bên điện ảnh đi nên mấy anh em có hầm cả. Mình và anh cùng lên, một cái hố hình chữ nhật, độ quá, đầu gối, có một lớp mùi mỏng dính và ngắn ngủn. Thực ra, chả biết đi đâu giữa đêm thế này, có khi đi lại hóa ra là đi đến chỗ chết. Thế là chui xuống hầm ngủ. Lì ra rồi căng thẳng quá rồi, con người chơ ra và chẳng còn nghĩ đến cái chết. Thế là bốn đợt, với mười hai lần b nằm hai giã xuống trong một đêm. Kinh khủng quá. Xuống suối. Mới thấy là mấy anh em đã thoát chết, trong một tình trạng rất hiểm nghèo. Dưới suối, cách tăng võng của bọn mình, chừng ba mươi mét, là hố bom, là đá là đất, và lòng suối chiều qua, còn trong vắt này đục ngầu lên. Nước sám nguét đầy đất, bắt đầu từ đó, một bãi bom B-52 với những hố sâu như những cái đìa lỡ nở liên tiếp hiện ra. Đường tắc, chúng nó ném chúng con đường mòn giao liên mới ghê chứ. Cây đổ đất, vàng chơ ra từng bãi rộng. Phản lực đít đéo trên đầu, với những luồng bom man dỡ chút xuống. OV-10, về về ong ong. Thỉnh thoảng, bọn mình phải ngồi thụp xuống giữa bãi trống, và ngay bên miệng hố bom đợi OV-10 đi qua. Mình ngước lên thấy rõ cái hình thù xám nguét với hai thân song song của nó, đang lừ lừ đi như một con mụ giám thị trường học thời thực dân. Cứ thế mà đi suốt hai giờ, mới hết bãi bom B-52. Có đi qua mới thấy lạ, không hiểu sao luồng bom tới đúng bãi trú quân của bọn mình. Nó lại chạch từ trườn núi xuống suối. Nếu nó nhích một chút xíu thôi, thì tất cả bọn mình đã ngỏm hết rồi. Mà cũng không hiểu sao đến đúng chỗ mình là hết hố bom. Tuy vậy, dẫu sao bọn mình cũng đã nằm gọn trong tọa độ bom B-52 rồi. Qua khỏi, nghĩ lại mới thấy hãi hùng. Anh em ở trong này đã ba bốn năm, nhưng cũng chưa mấy ai trải qua một trận B-52 dữ dội như thế. Hôm nay, anh Phan Huỳnh Điệu từ ban về A-7... Mật danh của cơ quan khu 5 Anh đều nói ở bên ấy Tuy rất xa mà ông P.A.T. tỏ ra rất sợ hãi Cứ hỏi Ở trong này, các anh có bị thế mấy khi không? Ở đồng bằng có thế không? Mình thì cũng sợ Nhưng nỗi lo sợ thường tan biến rất nhanh Lạ thế Trận B năm ghê gớm ấy Tuyệt nhiên không để lại trong lòng mình Một dư âm gì khiến mình trùn bước Mình vẫn còn nguyên vẹn Cái hăm hở khi bước vào tiền tuyến Vẫn còn nguyên vẹn Tấm lòng thiết tha đi đồng bằng. 18 tháng 7 năm 1968 Từ hôm đến A7 này, mình cảm thấy rất dễ chịu và may ra có thể tranh thủ làm việc được. Mình và anh được ở một căn nhà nhỏ của vợ chồng ông Huy Bà Tú, bên thông tấn xã ở trước. Góc trong cùng là một chiếc hầm hàm ếch có mùi thông ra ngoài. kê trước miệng hầm là chiếc giường một. Chân giường là những trạc cây cắm xuống đất. Giát giường là cuống những tàu lá cọ dài và dệt đã bóng lên màu da bò. Thú vị nhất là chiếc bàn nhỏ có ghế đàng hoàng, ban ngày và ban đêm đều có thể làm việc được. Nhà được che kín bằng những bức tường ghép bằng lá cọ. Xinh xắn và đầm ấm quá giữa khu rừng bằng phẳng, trên đỉnh một ngọn núi cao đứng. Ở đây không sợ pháo kích vì núi rất cao, nhưng đêm thì lạnh buốt. Nửa đêm, anh phải dậy lấy áo len mặc. 29 tháng 7 năm 1968. Sau bảy ngày đi cõng, các thứ còn bỏ lại ở A8 về A7. 12 giờ trưa hôm qua, bốn anh em mới về đến nhà. Thật chưa bao giờ vất vả như chuyến đi này. Sáu giờ sáng 22 tháng 7 thì ra đi. Ba giờ ba mươi chiều ngủ ở đội sáu. Lò pháo. nửa đêm mình và anh phải chui xuống hầm. 11 người mà chỉ độc một cái hầm. mấy tốp người kia cứ muốn đùn bọn mình ra bãi ngủ. thật tệ. Hôm sau vào A8. Lạc đường mãi ở chỗ bãi bom B-52, đi nhanh vùn vụt, lạc hoài. Gai góc và cỏ rậm chân mình lấm tấm mụn, dưới ngón chân chảy ra sót như cào cấu mỗi lần lội suối. Mãi 4 giờ chiều mới đến A-8, dọc suối vào, cây đổ đất lở và những hố bom hiện ra. Càng vào gần nhà bom càng nhiều, cả một khoảng rừng bị bạt đi vì bom. Nước suối vẫn còn ngầu đục vì đất xói lở và ghê gớm hơn là ngay trước cửa nhà văn nghệ. Một hố bom sâu hắm tròn lê ra như một cái ao lớn, nằm lù lù chắn lối vào nhà, một cây to đổ ngang. Cửa bật tung, đất bắn vào quanh nhà lầm bụi. Ghê thật. Thì ra, ngay chưa đầy một ngày sau khi bọn mình chuyển, bom đã rội xuống. Lại một lần thoát chết. Mình tiếc, ngơ ngẩn, mấy tập giấy trắng, nên cố mang theo một tập và tập truyện ngắn về làng của Phan Tứ. Ngay cả tập này, mình cũng chưa đọc ngoài mấy cái con đĩ. Trong đám mía và hai anh em. Mình cảm thấy nếu không được đọc thì y như dao không mài, khó mà viết nổi về cái khu năm rất xa lạ với mình này. Buổi tối ra đến làng dần thì đã 5 giờ chiều. Trời mưa, đường dốc nhiều vắt và mũi. Bình thường từ A8 ra làng dần chỉ đi 2 giờ đường thôi. Gặp anh Nhật về lấy đồ, thì ra bọn mình ngủ lại đúng cơ quan cũ của anh Nhật. Bọn anh Nhật Nhật được ít bắp ngô bị bê nằm hai phạt trụi. Mình nướng ăn sôi bụng cả đêm Sáng hôm sau, chín lần đi ngoài toàn nước Thông và anh cũng bị như thế Chắc ngô có chất độc hóa học Chúng nó thả chất độc hóa học vùng này Ghê gớm quá Mới hôm nào, mình đi từ trạm 10 vào trạm Chín rừng hãy còn xanh tốt Thế mà bây giờ cây đã khô đi Lá rũ xuống những cành tái nhợt Một thứ màu nâu xám huét Cả một vùng rừng trụi Đường giao liên đi xuyên giữa khu rừng Bị chất độc hóa học Nóm tàn khốc biết chừng nào Mình dẫm lên một hòn đá bập bênh giữa lòng chuối, Ngã. Mặt đâm vào khe đá và người rêu xuống đá. Anh tái người đi. Mặt anh nhăn lại vì đau đớn. Mình cố bật cười để xua tan nỗi lo cho anh. Tối vừa nằm lên võng thì chiếc cọc gãy, cả anh và mình đều ngã. Chân mình bị đá va vào chảy ra, mình chu chéo lên. Thật xấu quá. Tại sao có lúc mình lại cáu kỉnh với anh vô nghĩa lý như thế, đêm ấy ngủ dưới hầm, nhưng yên ổn. Mấy hôm nay, máy bay và pháo của nó ít hoạt động hơn. Chiến sự đang dữ dội ở Quảng Ngãi. Tiểu đoàn biệt kích đổ bộ xuống dãy bắp đã rút, có mấy cán bộ cơ quan ít đi nhặt được tới ba gùi đồ hộp. Chúng nó cũng không chụp trạo, mà mình cũng không nổ chống gì cả. Nghe nói đêm 14 tháng 7, cái đêm B-52 dữ dội ấy, 17 bộ đội ở trại sản xuất chỗ dãy bắp bị chết và hai người bị thương.